Đầu mùa hạ năm 1863, hy vọng lại dâng cao trong lòng mọi công dân miền Nam. Mặc dù phải sống khắc khổ và thiếu thốn, mặc dù phải chịu nạn đầu cơ tham nhũng, không quản ngại chết chóc, bệnh tật và cảnh thảm não của hầu hết mọi gia đình, miền Nam một lần nữa lại tuyên bố chỉ một chiến thắng nữa là chiến tranh kết thúc. Và lần này, lòng hơn hoang tin tưởng còn mạnh liệt hơn mùa hạ năm qua. Quân Yankee không phải dễ bị đập tan, nhưng rồi chúng sẽ bị đập nát. Giáng sinh năm 1862 là một đại lễ vui mừng cho Atlanta và cho cả miền Nam. Quân đội Liên bang miền Nam đã ghi được một chiến thắng lễ lần trong trận Fredericksburg và quân danh Yankee đã thảm bại với hàng ngàn người thương vong Bởi thế mọi người đều hớn hở trong mùa Giáng sinh đó hớn hở và tạ ơn Chúa đã đổi ngược tình thế đoàn quân mặc áo nhộm giải màu máu đã tỏ ra thiện chiến các tướng lĩnh đều chứng tỏ đầy dũng khí và mọi người đều hiểu rằng chiến dịch mùa xuân sắp tới bọn dân kỳ sẽ hoàn toàn bị đập tan mùa xuân tới chiến cuộc tiếp diễn tháng 5 quân đội liên bang lại thắng lớn ở Chancellor Swin miền nam reo hò hớn hở Trong một trận gần hơn, cuộc đột kích của đoàn kỵ binh Bắc Mỹ bị đánh tan, thiên hạ lại cười đùa vỗ tay vào lưng nhau vừa nói Đúng vậy mà, khi lão tướng Nathan Bedford Forest chịu khó ra tay là tụi nó chỉ còn nước chết Hạ tuần tháng 4, đại tá Street và 1.800 kỵ binh Yankee bất ngờ kéo vào Roger định đánh Úc, Rome, thành phố nằm cách 60 dặm Bắc, Atlanta Hội định cắt thiết lộ sinh tử nối Atlanta và Tennessee, rồi sau đó đánh tốc vào Atlanta để phá hủy các xưởng máy và kho quân nhu tập trung tại thành phố chủ yếu của bang miền Nam này. Nhưng tướng Forrest với quân số bằng 1/3 của quân Yankee, nhưng toàn là những kỵ binh lỗi lạc đã chặn đứng địch trước khi chúng tới gần Rome. Ông tấn công liên tiếp ngày đêm và sau cùng bắt sống toàn bộ lực lượng địch. Tin mừng chiến thắng bay về Atlanta cùng lúc với tinh thắng trận Chancellor Swin. Cả thành phố rung chuyển với mức vui mừng tột độ. Chancellor Swin là một chiến thắng quan trọng, nhưng việc bắt sống toàn bộ kỵ binh của đại tá Street khiến cho quân Yankee bị coi như cọp giấy. Dân Atlanta khoái trá bảo nhau, đúng vậy mà, đối với lão tướng Forrest, Bọn chúng chỉ là những miếng mồi ngon Giận may đến giới Liên bang miền Nam như thủy triều lên Khiến dân chúng mừng đến hụt hơi Thật ra quân Giang Kỳ Dưới quyền tướng Grant Đã dây hãm Vicksburg Từ trung tuần tháng 5 Và sự thật là miền Nam đã mất mát lớn lao Vì bức tường đá Jackson Đã bị trọng thương trong trận Transylor Cuối cùng là George Đã mất đi một trong những đứa con anh dũng khi tướng T.R.R. tử trận ở Fredericksburg. Nhưng quân Yankee cũng chưa bao giờ bị thảm hại như ở Fredericksburg và Translosswin. Thế nào rồi chúng cũng phải chịu đầu hàng và khi đó trận chiến tàn khốc này sẽ chấm dứt. Tháng 7 đến với những lời đồn đại và sau cùng được các điện văn xác nhận là tướng Lee đã tiến vào Pennsylvania. Lee đã vào lãnh thổ địch Quân, ly sẽ rút ngắn cuộc chiến, đây chính là cuộc chiến sau cùng. Atlanta vui sướng, tột độ và nóng lòng phục hận. Bọn dân Kỳ sẽ hiểu, thế nào là chiến tranh trên đất nhà, sẽ thấy những đồng lúa, phì nhiêu bị tàn phá, trâu bò bị cướp đoạt, nhà cửa bị thiêu hủy, trai tráng bị cầm tù, da đàn bà trẻ con đói khát. Hành động của quân dân Kỳ ở Missouri Kentucky, Tennessee và Virginia, ai cũng rõ, ngay tới trẻ con cũng có thể vừa hận thù vừa sợ hãi, kể thuộc lòng những hành vi dã man của chúng ở những vùng bị chiếm đóng. Atlanta đã đông nghẹt dân tị nạn từ miền đông Tennessee đổ tới và dân Atlanta cũng đã nghe họ kể lại những đau khổ mà họ đã trải qua. Ở đó, người trung thành với liên bang miền Nam rất ít Và bàn tay chiến tranh đã nặng nề dán xuống đầu họ, cũng như dán xuống những tiểu bang dọc theo đường ranh Nam Bắc, láng giềng tố cáo lẫn nhau và anh em sát hại nhau. Những người dân miền Nam này đều mong được thấy Pennsylvania cháy rụi, ngay cả các bà quý tộc cũng biểu lộ một sự thích thú ghê rợn. Nhưng khi được tin tướng Lee đã ra lệnh không được xâm phạm tới tài sản của dân chúng Pennsylvania, cướp bốc sẽ bị tử hình và quân đội phải đền trả xứng đáng, thì dân miền Nam hoàn toàn ngơ ngát. Nếu không phải là người có sẵn uy tín, chắc chắn ông khó đánh khỏi bị phản đối. Tại sao lại ngăn cấm binh sĩ cướp đoạt những kho hàng vĩ đại của xứ Pennsylvania trù phú đó, trong khi quân đội của ông đang đói lã, và quá cần giày vớ, quần áo, ngựa la? Doximet hối hả giết cho bác sĩ Maitre, Đó là lá thư được coi như tin tức đầu tiên mà anh Lanh ta nhận được từ đầu tháng 7 và được truyền tay hết người này sang người khác, làm nổi dậy một làn sóng bất bình. Thưa bà, bà có kiếm đâu ra cho con một đôi giày không? Con đã lội chân không từ hai tuần nay và không sao kiếm được một đôi giày nào khác. Nếu chân con không quá to, con có thể lột giày xác chết của tụi văn kỳ như các bạn con đã làm nhưng tới giờ con vẫn chưa tìm được một tên dân kỳ nào có cỡ chân bằng con nếu có giày ba đừng gửi theo bưu cục vì người ta sẽ lấy mất dọc đường mà mình cũng không biết làm sao khiếu nại cứ bảo thằng Phil đi xe lửa mang cho con địa chỉ con sẽ cho biết sau ngay lúc này con cũng chưa biết sẽ tới đâu ngoài việc tụi con đang tiến lên hướng Bắc hiện thời con đang ở Maryland Dạ, ai cũng nói tiếng thẳng vào Pennsylvania. Thưa ba, con nghĩ là chúng ta sẽ được dịp trả đũa bọn Yankee, nhưng Đại tướng bảo không nên. Riêng con con không sợ bị bắn khi thấy thích phóng hỏa một vài ngôi nhà của bọn chúng. Hôm nay tụi con đi qua một cánh đồng bắp rộng mênh mông mà chắc ba chưa thấy bao giờ. Chúng ta không có thứ bắp tốt như thế đâu. Thú thật với ba là chúng con đã bẻ lén một số bắp ấy vì quá đói. Chắc là đại tướng không biết được. Nhưng bắp chẳng giúp được bao nhiêu. Binh sĩ hầu hết đều bị kiết lị, nên bắp sống làm bệnh trầm trọng hơn. Bị kiết lị, đi đứng còn khó nhọc hơn là bị thương ở chân. Ba nhớ ráng kiếm dạy cho con nha ba. Con đã lên đại úy rồi và một ông đại úy thì cần phải có giày chứ, dù không có quân phục hay ngủ giày mới. Thế rồi quân đội tiến vào Pennsylvania, đó mới là điều quan trọng. Chỉ một chiến thắng nữa là chiến tranh chấm dứt, và Doximet muốn bao nhiêu giày cũng có, trai tráng sẽ trở về, mọi người lại hạnh phúc như xưa. Mắt bà May mờ lệ khi nghĩ tới thằng con đi lính trở về, và ở mãi bên bà Ngày 3 tháng 7 hệ thống truyền tin nối liền miền Bắc đột nhiên im lặng Sự im lặng đó kéo dài đến trưa ngày 4 thì những bản phút trình rời rạc và mọc mờ được gửi về tổng hành dinh Atlanta Dường như một trận ác liệt đã xảy ra ở Pennsylvania gần một thành phố nhỏ tên Gettysburg một trận đại quy mô với toàn thể đoàn quân của Đại tướng Lee dự chiến. Tin tức đưa tới thật mơ hồ và chậm chạp vì trận đánh diễn ra trên đất địch và những bản báo cáo đầu tiên phải qua Maryland được tiếp nhận ở Richmond rồi sau đó mới về Atlanta. Chú thích Jesse Bush, thành phố miền nam Pennsylvania nơi quân Yankee thắng quân đội tướng Lee hiện là di tích lịch sử của quân Hoa Kỳ. Hết chú thích lo Âu và sợ hãi dần dần tràn lan khắp thành phố. Không biết chuyện gì đã xảy ra thật là đáng sợ. Các gia đình có con ngoài mặt trận đều hết lòng cầu nguyện cho con họ không có mặt ở Pennsylvania. Nhưng những gia đình biết chắc người thân của mình cũng ở một trung đoàn với Doximet thì nghiến răng tuyên bố đó là một vinh quang khi được tham dự một trận chiến lớn để đập tan bọn dân kỳ Tại nhà của PT ba người đàn bà cùng nhìn nhau không che giấu được nỗi lo âu Ashley cùng ở một trung đoàn với Doxie Một số tin bất thường được loan báo ngày mùng năm không phải tin từ miền Bắc mà là từ miền Tây tới Vicksburg đã thất thủ sau một thời gian dài bị dây hãm và như vậy là toàn thể dùng lưu vực sông Mississippi từ St. Louis Tới New Orleans, đều nằm trong tay quân Yankee. Liên bang miền Nam đã bị cắt đôi. Nếu vào lúc khác, tai biến này có thể làm cho Atlanta rỉ vì sợ hãi. Nhưng bây giờ họ không quan tâm mấy về Vicksburg. Họ đang nghĩ tới tướng Lee ở Pennsylvania, đang cố đánh trận cuối cùng. Vicksburg thất thủ không có gì thảm khốc. Nếu tướng Lee thắng ở miền Đông, nơi có các đô thị lớn như Philadelphia nũ ước và hoa thịnh đốn Nếu chiếm được những thành phố đó miền Bắc sẽ hoàn toàn tê liệt và đủ để xóa nhòa sự thảm hại ở vùng lưu vực Mississippi thì giờ chậm chạp trôi qua và cái bóng đen ngòm của tai ương buông rủ trên thành phố che mờ cả ánh sáng mặt trời đến nỗi dân chúng hết sức ngạc nhiên khi nhìn lên thấy trời vẫn trong xanh, thay vì tối ám. Phụ nữ tụ tập khắp nơi, trên thềm nhà, dưới lề đường hoặc ngay cả ở giữa đường, an ủi nhau, cố gắng tỏ ra mình can đảm. Nhưng những lời đồn đại độc địa cho rằng tướng Ly đã chết trong thảm bại và một danh sách thương vong dài thường thực được mang về, giống như những con dơi đen bay lượng khắp nơi trong thành phố. Ban đầu dân chúng cố không tin Nhưng rồi sự lo sợ lây từ người này sang người khác rất mau Và rồi tất cả đều đổ xô xuống phố chen lấn mua báo xông vào tổng hành dinh đòi biết tin tức Dù là tin chẳng lành cũng được Từng đám đông tụ tập ở nhà ga Hy vọng tin tức được mang về bằng xe lửa Từng đám đông chờ đợi ngay cửa sở bưu điện Trực tổng hành dinh trước những cánh cửa khóa kính của các tòa báo Đám người yên lặng một cách lạ lùng Càng lúc càng có nhiều người im liềm nhập bọn, không một ai hé miệng, thỉnh thoảng có tiếng một ông lão hỏi thăm tin tức, trong khi tất cả đều lặng thinh, lắng nghe những câu trả lời không thay đổi. Không có tin gì mới, đang đánh nhau. Đám đông các bà đang đứng hoặc ngồi xe càng ngày càng nới rộng ra. Sức nóng hừng hực của những thân người đứng sát nhau và của bụi đường bốc lên gây nên tình trạng gần như nghẹt thở chẳng ai nói một lời, nhưng những gương mặt tám mét của họ đã đủ cho thấy sự lặng thinh đó còn nhiều ý nghĩa hơn những lời than vãn. Gần như chẳng có một gia đình nào ở Atlanta là không có một đứa con, một người anh em, một người cha, một người chồng hoặc nhân tình đang tham chiến ở Pennsylvania. Tất cả đều chờ đợi một tin buồn, họ chờ đợi cái chết của người thân nhưng không tin sẽ bại trận. Thân nhân họ có thể đang chết trên những đồng cỏ cháy ở Pennsylvania. Dù cho ngay bây giờ, binh sĩ miền Nam có ngã gục như hoa màu dưới cơn mưa đá, nhưng chính nghĩa mà họ đang tranh đấu nhất định phải tồn tại. Hàng ngàn người có thể ngã xuống, nhưng mau như nóng mọc, hàng ngàn người khác trong bộ quân phục xám sẽ từ dưới đất trồi lên thay thế. Những người này từ đâu đến, không ai biết. Họ chỉ biết một cách chân xác như họ đã biết có thượng đế ở thiên đàng, rằng đại tướng Lee là một nhân vật thần diệu và quân đội nhạp vô địch. Scarlett, Melanie và cô Pittypat ngồi trước cửa văn phòng tòa soạn báo Daily Examiner. Tay Scarlett rung đến nỗi cây dù lắc lư theo. Cô Pitty thì quá bấn loạn Nhưng Melanie thì cứ ngồi yên như pho tượng, chỉ có đôi mắt càng lúc càng mở to hơn. Cử động duy nhất của Melanie trong 2 giờ liền là lấy lọ thuốc khỏe trong túi trao cho cô Petey. Và lần đầu tiên, Melanie nói với cô mình bằng giọng ngang ngang. Nè, cô cầm lấy đi, và ngửi khi nào cảm thấy muốn xỉu. Cháu cho cô biết là nếu cô xỉu á, Cháu sẽ nói bác Peter chở cô về nhà một mình, vì cháu không thể rời chỗ này trước khi cháu nghe tin về... Cháu... cháu nghe tin... và và cháu cũng không thể để Scarlett rời khỏi chỗ này đâu. Scarlett không có ý định rời nơi mà nàng có thể biết được những tin tức đầu tiên về Ashley. Không bao giờ, dù cô Petey sắp chết cũng mặc kệ, nàng cũng không thể rời khỏi chỗ này. Ashley đang chiến đấu ở một nơi nào đó, có thể đã chết và chỉ có tòa soạn tờ báo này mới có thể là nơi nàng biết ra sự thật. Nàng nhìn quanh đám đông, nhận ra các thân hữu và láng giềng. Bà May, nón lệch qua một bên, đang ôm trong lòng đứa con trai 15 tuổi, thằng Phil. Chị em Mark Lure đang cố miếm chặt đôi môi run rảy để che hàm răng hô. Bà Eltsin ngồi thẳng như một bà mẹ sứ Sparta, nếu không vì mấy chiếc kẹp tóc cài rối loạn, khó mà đoán được nỗi lo cuốn cuồng mà bà đang che giấu. Và Fanny Eltsin, mắt trắng bệt như xác chết, chắc chắn không phải lo cho ông anh hư của cô, có lẽ là vì một ý trung nhân nào đó đang ở ngoài mặt trận mà không ai biết. Bà Merriweather ngồi trên xe giúp dê bàn tay của Maybelline. May đã gần ngày sinh và dù đã được che khăn cẩn thận cô ta cũng không khỏi xấu hổ khi phải ra ngoài trong tình trạng đó tại sao cô ta lại lo lắng quá vậy có ai nghe nói quân đội Louisiana tham chiến ở Pennsylvania đâu anh chàng Ruev của cô ta chắc giờ phút này vẫn còn yên lành ở Richmond mà người ở ngoài rì đám đông bỗng nhốn nháo lên họ nhường chỗ cho Red Butler Đang cẩn thận cho ngựa tiến về phía cô Petey. Scarlett nghĩ thầm. Hắn gan lắm, nên mới dám tới đây và không sợ đám đông có thể xé xác hắn ra vì cái tội không có quân phục. Khi Red tới, Scarlett nghĩ có thể chính nàng là người đầu tiên xé nát hắn ra. Tại sao hắn dám ngồi trên con ngựa quý kia với đôi giày bóng loán và bộ đồ nỉ trắng thật xinh, mặt mày nhẵn nhụy Miệng phì phèo một điếu xì gà đắt tiền, trong khi Ashley và những chiến sĩ khác đi chân không một mình đẫm mồ hôi đói khát và bụng sinh lên vì các chứng đau ruột. Nhiều ánh mắt gay gắt ném về phía hắn khi hắn chậm chạp len lỏi qua đám đông. Mấy ông già lầm bầm trong miệng và bà Meriwether, người không hề sợ bất cứ gì đứng bật lên và hét lớn, với một giọng tối độc. Thằng đầu cơ? Red không buồn nhìn tới ai, nhưng lại dơ nón cuối chào của Pity và Melanie, rồi sau đó cưới ngựa đến bên cạnh Scarlet, nghiêng đầu thì thầm. Cô có thấy đây là lúc thích hợp nhất cho bác sĩ Mẹ đọc diễn văn, nói về chiến thắng như con ó đang kêu oan oát trên lá quốc kỳ của chúng ta không? Thần kinh đang căng thẳng, Scarlet quay phát lại như một con mèo vừa thấy chuột. Những lời chửi mắng sắp giọt ra khỏi miệng nàng bỗng bị hắn khoát tay ngăn lại hắn bỗng nói lớn Thưa quý bà tôi đến để báo cho quý bà hay là tôi vừa ở tổng hành dinh ra Và bản danh sách tổn thất đầu tiên vừa về tới Những người đứng gần nghe rõ hơn đồng loạt xôn sao và đám đông nhốn nháo lên định chạy trở xuống đường Whitehall để đến bộ chỉ huy Hắn trồm lên khỏi yên ngựa đưa tay lên và kêu lớn. Đừng đi đâu hết, bản danh sách đã được giao cho hai tờ báo và đã bắt đầu được in rồi. Xin quý vị hãy cứ đợi ở đây. Mê quay lại, mắt đẫm lệ. Ô, thuyền trưởng Bách Lơ, ông quá tử tế, chịu khó tới để cho chúng tôi hay. Bao giờ họ mới cho công bố bản danh sách đó? Chỉ một phút nữa mà thôi, thưa bà. Bản báo cáo đó đã được gửi tới tòa soạn hơn nửa giờ rồi. Duyên thiếu tá phụ trách việc này không muốn thông báo trước khi in xong, sợ dân chúng sẽ phá sập tòa soạn vì muốn biết sớm. À, đây rồi. Cánh cửa sổ bên hông tòa báo mở ra và một bàn tay dãy dãy một nắm giấy in dài khổ hẹp lem luốt vì mực in chưa khô và dày đặt tên người đám đông xô đẩy nhau giành lấy, làm rách một số trong khi những người giật được bước lùi ra khỏi đám đông để đọc những kẻ ở phía sau bị dồn tới vừa cố gắng nhào lên vừa kêu la cho tôi coi đi, cho tôi coi với Red nhảy xuống đất nén dây cương cho bác Peter và nói cột lốc giữ con ngựa cho tôi Hai dài lực lượng của hắn nhô lên khỏi đám đông, trong khi hắn chiên lấn một cách hôn bạo để tiến vào. Một lúc sau hắn quay lại với 5-6 bản in trên tay, hắn quan cho Melanie một bản, số còn lại hắn phát cho các bà đứng gần đó, bà Mead, các cô McClure, bà Meriwether và bà Elsing. Đọc đi, đọc đi, đọc nhanh nhanh lên, Melanie! Scarlett kêu lên, cố họng như nghẹn lại. Nàng giận sôi khi thấy Melanie không thể nào đọc được gì tay rung lẫy bẫy. Melanie thì thầm. Em dò đi. Scarlett chụp lấy chữ WS. Chữ w WS đâu rồi? Ồ, oh, đây rồi. Tận cuối bảng danh sách bé bét mực in. Giọng Scarlett rung rung. White. Wilkins. Wynn. Trebulent. Ồ, oh, Meli ơi, không có tên anh ấy, không có tên anh ấy, trời ơi, cô Petty kìa, Melanie, lấy chè thuốc khỏe ra đổ cô ngồi dậy mau. Melanie vừa khóc nức nở vì sung sướng, vừa nâng đầu cô Petty, kề lọ thuốc vào mũi cô. Scarlett đỡ một bên thân mập mạp của người cô chồng, tim cũng đập rộn vì sung sướng. Ashley còn sống, lại cũng chẳng bị thương. Thượng đế đã cho chàng sống sót, và... Chợt nghe có tiếng rên siết, nàng quay lại và thấy Fanny Elson đang gục đầu vào lòng mẹ. Bản danh sách thương vong đang phớt phới dưới sàn xe. Cặp môi dày của bà Elson rung rung khi đỡ con gái ngồi lên và ôn tồn bảo người xả ít. Quay về nhà, mau lên! Scarlett liếc nhanh vào bản danh sách. Hughes Elson không có tên trong đó vậy là Fanny chắc đã có một ý trung nhân nào và anh ta đã chết đám người lặng lẽ nhường chỗ cho bà Elsin đi qua theo sau là chiếc xe mây hai bánh của chị em Mọc Lừa cô Phép đang cầm cương mặt trơ như đá và lần đầu tiên trong đời môi cô ta miếm chặt che lấp hẳn hàm răng hô cô hóp mặt như người chết ngồi thẳng lưng ngay bên cạnh tay níu chặt váy của cô chị Họ như già hẳn đi Thằng em Dallas Người thân thuộc duy nhất của hai cô gái Đã tử trận mê vui mừng kêu to Mê-li, mê, -lê -mê -lê, Rene vẫn yên ổn Ashley cũng vậy Ôi, con xin tạ ơn Chúa Khăn đã sút khỏi dài Khiến tình trạng tha ngén Của cô ta lộ hẳn ra Nhưng lần này cả cô ta và bà Mary Weather Đều không quan tâm mê lại reo. Ô bà mê ơi, Rene chưa? Nhưng giọng cô ta bổn đổi khác đi. Mê-li, chị nhìn xem, bà Mê-t, chắc đọc si không bị... Bà mê mặt cuối gầm, vẫn không ngẩn đầu lên gì có tiếng gọi tên bà. Nhưng gương mặt của thằng Phil thì đã phơi bày quá rõ. Nó yếu ớt gọi. Sao vậy má? Bà Mead ngước mắt nhìn trân trối vào Melanie. Bây giờ thì... Nó chẳng còn cần mang giày nữa. Ô! Oh. Melanie kêu lên, vừa sụp sụi khóc vừa đẩy đầu cô Petty Sanghae Scarlet và xuống xe đi thẳng lại chỗ bà vợ bác sĩ Mead. Thằng Phil cố gắng an ủi người mẹ, mặt đã trắng bệt ra. Má, má còn có con mà, nó má cho phép, con sẽ đi giết hết bọn dân kia. Bà May bố chặt lấy tay con, như sợ nó biến mất và nghẹn ngào buông thỏng một tiếng. Không. Melanie leo lên xe nắm lấy tay bà, nàng sẵn giọng Feel me, cầm miệng lại, cậu tưởng má cậu có thể để cậu bị bắn chết nữa hay sao? Tôi chưa thấy ai ngớ ngẩn như vậy đó. Cho xe đưa chúng tôi về nhà, mau lên. Nàng quay sang Scarlett trong lúc thằng Phil cầm lấy dây cương. Em đưa cô Pitty về nhà rồi qua ngay nhà bà Mét với chị. Thuyền trưởng Bên Lơ, xin ông vui lòng báo tin cho bác sĩ Mét đang ở bệnh viện. Chiếc xe len lỏi qua đám đông bắt đầu giải tán. và bà mừng đến rơi nước mắt. Nhưng hầu hết đều sửng sờ như ngây dại vì tai họa đã dán xuống đầu họ quá nặng nề. Scarlett cúi đọc lại bản danh sách lem luốt. Do tìm tên các người quen, Ashley đã bình yên, thì nàng có thể nghĩ tới người khác, bản danh sách dài thường thược, tổn thức mà Atlanta và cả sứ George đã gánh chịu, quả thật nặng nề. Chúa ơi, Khanh Vẹc, Rayford, Trung Ý, Scarlett bỗng nhớ tới một ngày thật lâu rồi, ngày thơ ấu đó họ cùng nhau bỏ trốn, nhưng sau đó quyết định trở về nhà, khi trời sụp tối vì quá đói và sợ hãi bóng đêm. Fontaine Joseph Carbigny Trời ơi, anh chàng thấp bé hay giận dỗi ấy, vợ anh vừa mới sinh. Mình rồi Lafayette, đại úy. Leif mới đến hôn với Catherine Kahnweck. Tội nghiệp Kahnweck, một lúc phải chịu hai cái tang một của anh và một của người tình. Nhưng Sally còn đau đớn hơn nhiều, vì mất anh và mất cả chồng. Ồ, chiến tranh tàn khốc quá, nàng không dám đọc thêm. Cô Pity đang đè nặng bên vai nàng và thở hỗn hện. Cẩn thận nàng đẩy người cô vào góc xe và đọc tiếp. Chắc chắn, chắc chắn không thể nào trong danh sách lại có tới ba tên mang họ ta như vậy. Có lẽ, có lẽ ấn công quá hấp tấp nên đã xếp trùm ư? Nhưng không, rõ ràng là... Toledain Brenton trung úy Toledain Stuart hạ sĩ và Toledain Thomas binh nhì Còn Boyd, thì đã chết từ năm đầu chiến cuộc và đã vùi thay ở một nơi nào đó trong xứ Virginia Tất cả bốn anh em Toledain đều tử trận Tom và hai anh em song sinh cao leo nghêu với cái tật thích nói lén và những trò chơi nghịch ngợm Còn Boyd thì kiểu cách như một giáo sư khiêu vũ lại hay nói với cái giọng của một nhà truyền giáo Scarlett không đọc tiếp được nữa nàng không muốn biết rõ thêm số phận của những người con trai cùng trang lứa đã cùng nàng khiêu vũ tán tỉnh hoặc hôn nhau nàng muốn được khóc lên hoặc làm một cái gì để nới lỏng những ngón tay sắt đang bấm sâu vào cổ họng mình có tiếng rét hỏi Xin chia buồn cùng cô Scarlett, chắc có nhiều người quen trong đó. Nàng giật mình vì đã quên hắn vẫn còn đây, sự gật đầu và gượng gạo đáp. Hầu hết mọi gia đình trong hạt của tôi, và tất cả... tất cả bốn anh em Toleton. Mặt hắn dịu xuống gần như buồn thảm, mắt hắn không còn dẻ châm chọc thường ngày. Nhưng vẫn chưa hết. Đây mới chỉ là danh sách đầu tiên, chưa đầy đủ. Ngày mai còn một danh sách dài hơn nữa. Rồi hắn hạ thấp dọng để những người gần bên không nghe thấy. Scarlet, tướng Lee chắc đã bại trận rồi. Tôi vừa nghe bộ tư lệnh cho biết, ông đã triệt thoái về Maryland. Nàng sợ hãi nhìn hắn, nhưng không phải sợ vì nghe tin tướng Lee bại trận. Bản danh sách ngày mai còn dài hơn. Ngày mai, nàng đã quên nghĩ tới ngày mai gì quá vui mừng khi thấy không có tên Ashley trong danh sách. Ngày mai, phải rồi, ngay lúc này có thể chàng đã chết và phải đợi đến ngày mai hoặc cả tuần nữa, nàng mới được tin. red tại sao lại phải có chiến tranh chứ? Phải chi bọn dân kia chịu trả tiền cho chúng ta để đền bù bọn da đen hay là chúng ta cho không họ mấy tên da đen đó? Để khỏi có chuyện này xảy ra đi. Không phải vì vấn đề nô lệ đâu, Scarlett. Đó chỉ là một tấm bình phong, một cái cớ. Chiến tranh luôn luôn xảy ra chỉ vì đàn ông cứ thích chiến tranh, còn phụ nữ thì không. Đúng vậy, đàn ông say mê chiến tranh còn hơn say mê phụ nữ đó. Nụ cười quen thuộc lại xuất hiện trên môi hắn, dẻ nghiêm trang đã biến mất đi. Hắn dở chiếc nón rơm Panama rộng dành ra. Xin chào cô, tôi đi tìm bác sĩ Mê đây. Ngay lúc này chắc ông ấy không nhận thấy sự trớ trêu bởi vì chính tôi lại là người đầu tiên báo tin con ông chết. Nhưng về sau có lẽ ông ta sẽ thù hận nghĩ rằng một tên đầu cơ làm gì có quyền đem tin cái chết của vị anh hùng. Scarlett dìu cô Petey vào giường Sau khi cho uống một ngậm rượu hâm nóng, nàng giao cho con bếp và Prissy săn sóc cô, rồi thẳng đến nhà bác sĩ Meade. Bà Meade và thằng Phil đã lên lầu chờ bác sĩ về, chỉ có Melanie ngồi trong phòng khách, nói chuyện nho nhỏ với một số láng giềng, đến chia buồn. Melanie đang bận rộn sửa lại chiếc áo tan mà bà Elsin vừa cho bà Meade mượn. Trong nhà đã nồng nặt mùi hăng hắt của quần áo đang được nhộn đen. Chị bếp vừa thúc thích khóc vừa cho quần áo của cả gia đình bác sĩ Mết vào thùng giặt to lớn. Scarlett hỏi nhỏ, Bà ấy thế nào? Melanie đáp, Không một giọt nước mắt. Thật là đau đớn khi một người đàn bà không thể khóc được. Chị không hiểu tại sao đàn ông có thể chịu đựng hết mọi thứ mà không khóc. Chỉ đoán là họ nhiều nghị lực và can đảm hơn mình. Bà ấy nói sẽ tự mình đi Pennsylvania để mang sát Duxie về. Bác sĩ Meade không thể bỏ bệnh viện được. Như vậy nguy hiểm lắm, sao không để thằng Phil đi? Bà ấy sợ cậu ta sẽ đầu quân nếu không có bà theo sát một bên. Em biết là tướng của Phil lớn hơn tuổi. Không chừng sắp có lệnh gọi nhập ngũ thanh niên 16 tuổi nay mai đó. Lần lượt số người đến chia buồn đều cáo từ, chỉ còn Scarlett và Melanie ở lại may giá trong phòng khách. Melanie buồn nhưng điềm tĩnh nước mắt nhỏ giọt xuống mảnh giải trên tay. Hiển nhiên là cô không nghĩ rằng chiến trận vẫn tiếp diễn và biết đâu, Ashley cũng đã chết rồi. Scarlett đang lưỡng lự không biết có nên thuật lại với Melanie. Những lời của Red hay là giữ kính riêng mình Cuối cùng nàng quyết định không nói ra Không nên để Melanie thấy nàng sốt ruột Về tin tức của Ashley Nàng tạ ơn Chúa đã khiến cho mọi người Kể cả Melanie và cô Petey đã quá lo âu hồi sáng Nên không chú ý đến sự bồn chồn của nàng Sau một lúc lâu im lặng Họ bỗng nghe có tiếng động bên ngoài Bác sĩ Meade đang xuống ngựa Dai ông xệ xuống, đầu cuối thấp đến nỗi chòm râu xám xòe ra ở ngực như cánh quạt. Ông chậm chạp vào nhà, đặt nón và cặp xuống, hôn hai cô gái rồi mệt nhọc lên thang lầu. Một lúc sau Phil chạy xuống, Scarlett và Melanie muốn bắt chuyện, nhưng cậu ta đã đi thẳng ra thềm nhà và ngồi xuống ôm đầu. Melly thở dài. Cậu ấy giận. Dì bị cấm đi đánh giặt mới 15 tuổi. Ồ, oh, Scarlett, được một đứa con như vậy chắc thích lắm. Scarlett đang nghĩ tới Darcy, nói cột lốc. Rồi để cho người ta giết nó hả? Melanie nói mau. Thà có một đứa con rồi nó có chết còn hơn là không có đứa nào. Em không hiểu được đâu Scarlett, dì em đã có bé Wade. Còn chị? Ồ, oh, Scarlett. Chị thèm có con đến điên lên. Chị biết em sẽ cho chị là đáng tỡm khi nói thẳng ra điều đó. Nhưng đó là sự thật và là ước ao duy nhất của người đàn bà. Em cũng biết rõ điều đó mà. Scarlett cố dằn để khỏi cười lạc. Melanie nói tiếp. Nếu, nếu Chúa muốn Ashley phải theo Chúa, chị có thể chịu được sự đau đớn đó mặc dù chị vẫn muốn chết theo anh ấy hơn nhưng Chúa sẽ ban cho chị sức chịu đựng. Có điều là, chị sẽ không chịu đựng nổi nếu Ashley chết, mà chị không có đứa con nào để an ủi chị. Scarlet, em may mắn lắm. Mất Scarlet, nhưng em còn con của nó. Còn chị, nếu mất Ashley, chị chẳng còn lại gì cả. Scarlet, tha thứ cho chị, đôi khi chị ghen với em. Hả? Cái gì? Ghen, với tôi hả? Scarlett kêu lên, với mặt cảm phạm tội. gì em có một đứa con trai, còn chị thì không. Nhiều lúc chị muốn nghĩ quê là con chị, chị ao ước có con lắm. Ôi trời, tưởng chuyện gì? Scarlett thở ra nhẹ nhõm, nàng liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Melanie đang cúi xuống chồng đồ may dở. Melanie mong có con, nhưng thân hình không đủ tầm dốc để mang thai. Melanie chỉ cao hơn đứa bé 12 tuổi một chút, xương chậu hẹp và ngực lép. Hơn nữa, Scarlett không thích nghĩ tới chuyện Melanie có con. Nó lôi nàng tới nhiều ý nghĩ bực dọc khác. Melanie có con với Ashley cũng bằng như Scarlett đã bị tước đoạt đi một đặc quyền. Hãy bỏ qua cho chị những gì đã nói về cháu Wade. Em biết là chị thương nó như em thương vậy. Em không giận chị chứ, Scarlett. Scarlett sẵn giọng. Đừng có ngớ ngẩn nữa. Tốt hơn, chị ra ngoài thèm an ủi thằng Phil đi. Nó đang khóc đó.